Xin xin trọng giới thiệu đến quý vị khá thính giả cuốn tiểu thuyết trinh thám cổ trang mang tựa đề Mê Cung Kỳ Án. Theo dấu chân của địch nhân kiệt, phá những vụ án ly kỳ, rung rợn, kinh dị với những tình tiết đầy thuyết phục, thực sự là một tác phẩm quá hay và lôi cuốn. Cho nên Thanh Bình quyết định ra bản audio cuốn chuyện này để quý vị khá thính giả thưởng thức và đánh giá. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 1. Hồi 1 đừng gặp gành quanh núi đội khúc kheo, trong núi hiểm đụng độ phường đạo chặt. bốn cỗ xe ngựa chậm chạp chuyển bánh qua dãy núi phía tây huyện Lan Phường. Trong cỗ xe đầu tiên, tên huyện lệnh huyện Lan Phường là Địch Nhân Kiệt đã cố để mình thư thái nhất có thể trong hành trình cực nhọc. Ông ngồi trên tấm đệm tự vào kiện sách lớn. Bìa quân sư trung tiến của ông, lão sư gia Hồng Lượng đang ngồi trên cái gối vải đối diện ông. Đừng điên gặp gành. Nên dù bố trí trông ngồi trong xe cẩn thận thế nào Cũng không tránh khỏi việc liên tục bị va đập Địch công và sư gia đều mệt Vì cả hai đã đi suốt nhiều ngày Phía sau xe của họ Là một cỗ xe lớn có rèm lụa che kín Trong xe là ba vị phu nhân Và các nhí tử của địch công Cùng với tỷ nữ đang nằm quận mình Giữa đám gối và chăn bông Cố trực mắt một chút Hai cỗ xe phía sau trở đầy hành lý Một vài người hầu đang ngồi vắt vẻo Trên những kiện đồ và rương hòm Vài người khác thích đi bộ, bên đám ngựa cũng đã ướt xuống bổ hôi. Trước khi trời sáng, đoàn người đã rời khỏi ngôi làng sau cùng. Từ sau đó, đường đi đều đi qua vùng núi hoang. Những người duy nhất họ gặp là vài người hái củi. Buổi chiều hôm đó, hành trình bị chậm lại một canh giờ, vì có một bánh xe ngựa bị gãy lìa và trời đã nhá nhem tối. Vùng đôi núi dường như có phần húng nhậm hơn. Có hai nam nhân cao lớn phóng ngựa lên phía trước đoàn người. Cả hai đeo phát đau sau lưng, mỗi người đều trao một cây cung bên mã yên bao, tên trong bao, va vào nhau kêu lách cách. Hai người này là Mã Vinh và Kiều Thái, hai trợ thủ thân tín của địch công. Họ là hộ vệ cho cả đoàn, một trợ thủ khác của địch công là Đào Cam, người mảnh khảnh, lưng hơi gù. đi cuối cùng là Lão Quản gia. Đến đỉnh núi, Mã Vinh dìm cương, con ngựa phía trước dẫn vào một thung lũng rộng rộng Dốc núi bên kia vươn lên ở phía đối diện Vẫn ngồi trên lưng ngựa mã Vinh quay lại bảo người đánh xe Đến gốc kia Người đã nói chỉ còn nửa canh giờ nữa Là sẽ đến huyện Lan Phường cơ mà Giờ lại có một ngọn núi nữa chắn ngang đường Người đánh xe quay ra lẩm bẩm Với những người khác Cho rằng đám người thanh thị rất hay nóng bội Rồi buồn bã nói Đừng lo Từ đỉnh núi bên kia Các vị sẽ trông thấy trấn Lan Phường dưới chân dốc Lúc trước Để đã nghe thấy tên này nói đỉnh núi bên kia một lần rồi Mã Vinh bảo Kiều Thái Sẽ rất nguy hiểm nếu nửa canh giờ nữa mới đến được Lan Phường Vì huyện quan sắp chuyển đi kia chắc chắn đã ngóng chúng ta từ trưa Và còn biết bao hương thân phụ lão khác trong huyện Cùng bữa tiệc mừng thì sao Tất cả chúng ta đều đã đói meo rồi Hây da ông ta khô đến nỗi không nói nổi Kiều Thái nói thêm Rồi im quay ngựa phóng đến bên xe của địch công Bẩm đại nhân Trước mặt còn có một thung lũng nữa Y bẩm báo Nhưng qua được khỏi đây là chúng ta đến huyện Lan Phường Hồng Sư ra buông ra tính thở dài Thật đáng tiếc cái đại nhân ra lệnh rời khỏi phổ dương quá sớm Dù đã có hai vụ đại án xảy ra ngay sau khi chúng ta đến đó Thì phổ dương vẫn là một nơi dây chịu Để công biệt nhọc mỉm cười Cố tìm cách ngồi dựa vào đống hành lý Sao cho thoải mái hơn Ông nói Hình như tàn dư của đám Phật tử quần tín ở kinh thành đã bắt tay với đông đẳng trong đám thương gia Quảng Châu, gây ảnh hưởng đến việc thuyên chuyển của ta từ rất lâu, trước cả khi ta kết thúc nhiệm kỳ ở phổ dương. nhưng đăng gia nhất vẫn là được giữ chức huyện lệnh ở một huyện nghèo láng như Lan Phường, chắc chắn chúng ta sẽ gặp những sự vụ đặc biệt lý thú mà những châu huyện lớn hơn ở Trung Nguyên không bao giờ có. Hồng sư gia cũng đồng ý, nhưng chồng vẫn còn mệt mỏi, lão đã ngoài lục tuần nỗi khổ nhọc trong chuyến đi dài này làm lão kiệt sức. Từ tuổi ấu thơ, Hồng Lượng đã là thân tín trong địch gia. Khi bước vào chốn quan trường, địch công đã coi lão Hồng là vị quân sư tin cậy, thân tín của mình. ở mọi nhiệm sở nơi ông giữ chức, ông đều chỉ định lão làm sư gia ở chốn công đường. người đánh xe vung roi quất ngựa, cả đoàn người vượt qua ngọn núi và tiến vào tung lũng theo con đường hẹp quanh co. họ nhanh chóng xuống đến thung lũng dưới này. Đường đi tối tăm do có những đám tuyết vùng cao vun bút mọc lên giữa đám cây bụi dày đặc hai bên đường. Địch Công vừa định bảo thuộc cả thắp đúc lên thì nghe tiếng quát rộ lên cả ở phía trước và phía sau, một nhóm người mang khăn đen bịt mặt bất ngờ hiện ra từ giữa đám cây rừng. Hai kẻ túm chân phải má Vinh rồi lôi y xuống khỏi yên ngựa, trước khi y kịp rút kiếm, tên thứ ba nhảy phốc lên phía sau ngựa quả kiều thái, kẹp chặt cổ rồi kéo y xuống đất. Ở việc quấn đoàn người hai tên đào tặc khác đang không chế đào cam và sư gia người đánh xe nhảy xuống và biến mất vào rừng đám gia đình nhà địch công bò chạy tục mạng hai kẻ bịt mặt đến trước cửa sổ xe địch công lão hồng bị đánh vào đầu đến bất tỉnh địch công chỉ kịp tránh mũi thương đâm vào trong xe ông bù túm chặt cán thương bằng cả hai tay bên ngoài kẻ đấm thương lên xoay mạnh hồng rút lại cây thương ông trước hết giữ chặt rồi bất ngờ đẩy mạnh cây thương về phía tên kia hắn ngã gỡ ra sau Để công giật được cây thương từ tay hắn Và nhảy ra từ cửa sổ Ông búa thương không cho hai kẻ hung đổ lại gần Tên đạo tặc đã đánh hồng sư ra Mang một cây côn Cái cầm thương khi nãy giờ rút ra cây trường kiếm Chúng nhất tầy hung hãn tấn công Huyền lệnh nghĩ mình không đủ sức Để chống lại cả hai kẻ địch quá lâu Hai tên đạo tặc Đã lôi mã vinh xuống khỏi ngựa đang toan một đao lấy mạng khi ý định bùng trát Nhưng thật không may Chúng phải đấu với một trang sĩ vũ dũng hơn người ít năm trước cũng là đạo tặc khét tiếng, trước khi được địch công cảm hóa, cả Mã Vinh bậc kiều thái đều là những tráng sĩ phường lục lâm. Do đó, Mã Vinh đã thông tạo chuyện giao chiến trên đường rừng, không cố để vùng dậy, y xoay mình trên đất, nắm chặt cổ chân một tên cướp và giật mạnh. Cùng lúc đó, Mã Vinh đập mạnh vào khéo chân tên còn lại. đón liên hoàn này giúp y có đủ thời gian bật dậy. Tên cướp đang loạn trảng bị giáng trong một quyền rất mạnh vào đầu và ngã cột. Y nhanh như chớp xoay mình. Tiên bị đạp vào khéo chân kia, nhận ngay một tước vào mặt, đầu hắn gập ra sau, gần như đã gãy cổ. Mã Vinh vội rút kiếm, lao đến trốn chủ thái đang nằm trên mặt đất, liên lĩnh vần lộn với kẻ đang bóp cổ y. Hai tên cướp khác cầm dao dài chờ sẵn để đâm chủ thái ngay khi có thể. Mã Vinh phóng kiếm đâm trúng lồng ngực một tên, không kịp rút lưỡi kiếm ra, y xuống đến đá tảng và hạm bộ tên còn lại, khen hắn cục luôn xuống đất. Cầm quân dao dài của tên cướp, Mã Vinh đâm một nhát lút cán vào vai trái kẻ đang vật lộn với kiều thái vừa đỡ kiều thái dậy mà vinh nghe địch công gọi cẩn thận đấy thẻ cầm đoàn côn đánh địch công đã xung tới tương trợ đồng bọn mà vinh bội xoay mình tránh được nhát côn nhắm thẳng đầu y cây côn đánh trúng vai trái y y khuỵu xuống bực tức chửi um Trên kia ông vung côn định đánh vỡ sợ kiều thái y rút dao lao vào bên dưới cánh tay địch thủ đang vung lên cắm nửa dao vào tim hắn Địch Công lúc này chỉ phải địch với một tên mang kiếm. Ông kiến ngắn phải luôn tay chống đỡ. Ông vung thương tung đòn giảm vào lúc tên cướp định vung kiếm chém xuống, rồi Địch Công lừa kẻ địch bằng gón thương cắn từ đổ. Ông quay tròn cây thương và bút xuống khiến kẻ địch vỡ đầu. Để kêu táng cho cô mấy tên cướp còn sống lại, Địch Công chạy đến chỗ xe chở hành lý. Một tên cướp đang nằm rỗng toại trên đất, tay ôm chặt lấy cổ. Một tên khác, tay cầm đoạn côn, đang dò xét dưới gầm xe. Ông đánh cục cắn bằng bột nhát thương dán xuống đầu. Đào Cam bò ra từ dưới gầm xe, tay cầm một sợi dây mỏng. "Có chuyện gì ở đây vậy?" Địch Công hỏi. Đào Cam mỉm cười đáp, "Bẩm, một tên mang phu đã đánh gất quản ra, một tên khác suýt đánh chúng đầu tộc hạ." Toàn cả cố tỉnh ngã xuống, hồn rèn thở trong cơn sợ hãi và nằm yên không nhúc nhích. Chúng nghĩ toàn cả đã ngất đi và bắt đầu lục tung hành lý. Tô Cạn ngồi dậy và từ phía sau giết cổ tên gần nhất. Rồi tất cả chui xuống cầm xe, kéo sợi dây chặt hết sức có thể. Tên còn lại không thể đuổi theo Tô Cạn mà không ra khỏi xe, và cũng không sử dụng đoàn côn giữ cầm xe được. Hắn đang băn khoăn không biết phải làm sao, thì đại nhân giúp bán giải quyết tình thế lưỡng lự đó. Vẫn lệnh mỉm cười, rồi vội quay lại chỗ Mã Vinh. Đào Cam rút từ trong tay áo ra một sợi dây và trói chặt tay chân hai tên cướp. Đùi in nới sợi dây thòng lọng quanh cổ tên cướp đang sắp chết ngạt hai tên này xem thường vẻ ngoài hiện lành của đào cam y ở tuổi trung niên không giống một người học võ nhưng là người vô cùng mưu trí đã nhiều năm làm nghề lừa đảo chuyên nghiệp để mưu sinh một lần đệ công đang giải thoát tụy y khỏi một vụ đặc đối đưa y về làm trợ thủ cho mình sở hữu những hiểu biết sâu sắc về mọi thủ đoạn trên giang hồ y đã chứng tỏ bản lĩnh của mình trong việc trong án tội phạm và thu thập bằng chứng và đúng như tên cướp mang bộ mặt xanh nát kia đã biết đào cam có thể mưu trước không ai ngờ được Khi đến phía đầu đoàn xe, địch công thấy chủ thái đang đấu tay đôi với một trong hai kẻ đã không chế Mã Vinh lúc trước. Hắn đã tỉnh lại sau cú đánh trúng đầu. Mã Vinh cú đạp người, tay trái đã tê liệt do vai bị trúng đòn. Dùng cánh tay phải, y cố chống trả một tên nhỏ thó. Hắn nhảy thon thoát quanh y cực kỳ nhanh nhẹn, tung ra những đợn dao ngắn và liên hồi. Địch công vung thương, đúng lúc đó, Mã Vinh trúng được cổ tay kẻ địch. Y kẹp chặt cánh tay hắn rồi vận xoắn. Cho đến khi hắn buông rơi con dao, rồi Mã Vinh ấn người hắn xuống và thúc mạnh gối vào bụng hắn, tên đạo tạc buông tiếng kêu đau đớn. Mã Vinh khó nhọc đứng dậy, trong khi kẻ kia đấm liên hồi và đầu vào đầu và vai y bằng cánh tay còn lại. Tuy nhiên, chẳng hề gì đối với Mã Vinh, y hồn hện bảo địch công. Đại nhân, ngài muốn lột che mặt quán chứ? Địch công kéo đấm khăn xuống, Mã Vinh thốt lên. Xin trời Phật lượng thứ là một đà thôn nữ sao? Hai người Dương hai cặp mắt sừng rút nhìn một thiếu nữ, Mã Vinh buông tay ả ra trong nỗi ngạc nhiên tột cùng. Huyền lệnh vội ghim chặt hai tay ả ra dao và chua chát nói: "Cha, đôi khi ta sẽ bắt gặp một nữ tặc trong đám cướp, rồi ả ta lại như những kẻ khác." Mã Vinh gọi Kiều Thái, lẽ giờ y vẫn mãi không chế và trói bọn cướp, Mã Vinh vẫn đứng đó và bố rối gãi đầu trong khi Kiều Thái trói hai tay nữ tặc ra dao, ạ không nói một lời nào. Địa công đến bên cô xe có mùi kín chở mấy vị phu nhân Đại phu nhân nóng mình bên cửa sổ xe với con dao nhỏ trong tay Những người khác đang co đốm lại dưới những tấm chăn trong đối sự hãi tột cùng Ông bảo rằng nguy hiểm đã qua Đám gia đình và người đánh xe đã ra khỏi chú ẩn nấp và quay lại Họ bụi bá tìm cách thắp đuốc Trong ánh sáng bập bùng, ông dò xét hiện trường trận giao tranh Bên địch công có chút tổn thương không đáng kể Hồng sư gia đã tỉnh lại vừa được đào cam băng bó Lão quản gia sự hãi nhiều hơn là đau đớn Sau khi bị hành hung Mã Vinh ngồi trên một thân cây Áo đã kéo xuống ngang hung Và trái của y tím bầm và sưng phủ Kiểu thái đang dùng dầu Sao bóp vết thương cho y Mã Vinh đã giết hai tên đạo tạc Kiểu thái giết một tên Sáu tên khác đều ít nhiều bị thương Chỉ duy cô ả thu nữ kia là không hề hấn gì để công gia đình cho đám người hầu Trói bọn cướp lên một cỗ xe chở hành lý Cho những xác chết lên một xe khác, à thôn nữ được phép đi bộ. Đào cam đem đến một chiếc giỏ đậy kín, để cưng vào các trợ thủ cùng uống trà nóng. Mã Vinh xúc miệng, cục cằn nhổ ra rồi bảo Kiều Thái. Xem ra, đây chỉ là một vụ cướp soàn, để không nghĩ đám này là bọn đạo tặc hoành hành lâu năm ở đây. Đúng thế, Kiều Thái đồng tình. Có mười tên, đúng ra chúng phải làm ăn nhanh gọn hơn. Với ta, như vậy là đủ rồi, địch công lánh đạm nói. Cả nhóm người lặng lẽ uống trà, tất cả đều mệt mỏi và không ai muốn nói nhiều, chỉ còn nghe tiếng thì thào của những gia đình và tiếng đơn tỉ của mấy tên cướp bị thương. Sau khi nghỉ ngơi một lát, cả đoàn xanh ngựa lại lên đường, hai gia đình tầm đục dẫn đường, phải mất gần một canh giờ nữa, họ mới đi qua đỉnh núi cuối cùng. Rồi đường đi trở nên rộng tái và đoàn người trông thấy tường thành đầy những lỗ châu mai của cổng phía bắc huyện Lan Phường in bóng trên nền trời tối. hội hai đến huyện Lan Phường thấy toàn sự nà, xem văn thư cũ gặp được án xưa. Kiều Tá sẵn giờ trước cánh cổng đồ sộ bên dưới thành lầu hùng vĩ, dự ý nhớ rằng huyện Lan Phường là một huyện vùng biên thủy, luôn phải đề phòng những trận đập kích của các bộ lạc di tộc từ vùng đông bằng phía tây. Y gõ chuôi kiếm và cánh cổng cảm sắt, một lúc rất lâu sau cánh cửa nhỏ trên thành lầu mới mở ra. Một giọng nói tô lỗ vọng xuống. Đóng cổng thành suốt đêm, sáng mai hay quay lại? Kiều Thái lại giữ dội đập cổng, y quát. Máu mở cổng, huyện Thái Gia đã đến đây rồi. Huyện Thái Gia nào? Người trên thành lầu hỏi lại. Địch đại nhân, tân huyện lệnh của huyện Lan phường quân có mắt như mù, máu mở cổng. Người kêu sập mạnh cửa, mã vinh rụt ngựa lên cho Kiều Thái, y hỏi. Sao lại chậm chẽ như vậy nhỉ? cái cầu từ này đang ngủ quên. kiều thái canh cắt vừa nói, ý vừa gõ kiếm vào cánh cổng. hai người nghe tiếng dây xích loạn xằng, cuối cùng cánh cổng nặng nề hé mở, kiều thái tút ngựa qua, chút nữa đâm phải hai người lính nhát nhác đôi búa sắt đá hắn gì. lũ ngốc này, mau mở cổng ra. kiều thái quát. hai người lính kia chân cháo nhìn lên hai kẻ kính ngựa lạ mặt, một người kén lẩm bẩm, nhưng trông thấy ánh mắt này lửa của kiều thái. Hắn vội đổi ý rồi cùng người còn lại mở rộng cổng. Đoàn xe ngựa tiến vào và đi theo hướng Nam, dọc ta con phố thân thang tối tăm Phố thị chìm trong cảnh hoang vắng điều hưu. Dù chưa sang canh đầu, nhưng mọi quán nàng đều đã đóng cửa cải than chắc chắn. Đầu đó, có những nhóm người tụ tập quanh những chất đèn dầu của đám bán nàng đông. Khi đoàn xe ngựa đi ngang qua, họ ngoái lại thở nhìn mấy câu xem một lát, rồi lại quay về với những tô mì Không ai đến cảo tân huyện lệnh và cũng không có dấu hiệu của sự ngân thiếp. Đoàn xe đi qua một cổng vòm uy nghi cao lớn chắn ngang phố. Đến đây, con phố lớn chưa thành hai hướng, chạy dọc theo một bức tường lớn. Mã Vinh và Kiều Thái cho rằng đó là đoạn tường phía sau khuân viên Nham Môn. Đoàn người rẽ theo hướng đông và đi dọc theo bức tường cho đến khi đến một cánh cổng lớn. Bên trên cổng có tấm bảng gỗ cũ sờn, khắc mây chữ, lan phường huyện Nha. Kiều thái nhảy xuống ngựa và dùng hết sức đập cửa. Một kẻ béo lùn ăn vận tách túi đã mở cửa. Mặt hắn lát, bộ đông lợm trầm dính đầy mỡ. Hắn đưa chiếc đèn lồng lên dò xét kiều thái rồi cấm cậu hỏi. Đến tiểu tốt này, không biết nhà môn đã đóng cửa rồi sao? Kiều thái không chịu nổi nữa, y túm lấy bộ đông của hắn rồi sô mạnh, đầu hắn đập vào một bên cửa. Đến lúc hắn kêu xin tha, kiều thái mới bung ra, y giữ dàng nói. Địch đại nhân, tân huyện lệnh của huyện Lan Phường đã đến, mong mở cửa và triệu tập mọi người trong nhà môn đến. Gã kia vội vã mở tung cửa, đoàn xe tiến vào và dừng lại ở sân chính, phía trước gian đại sảnh tiếp khách. Địch công xuống xe và đào mắt nhìn quanh, những cánh cửa cao và lớn gấp sáu lần cửa bình thường và gian sảnh đường này đều được khóa và chen chắn cẩn thận. Cửa sổ của nhà sảnh đối diện cũng được đóng kín, tất cả nhuộm màu tối tăm và hiu quạnh. Huyện lệnh quanh tay, ra lệnh cho Kiều Tái đưa cả các cổng đến gặp ông. Kiều Tái túng cổ áo các kia lôi đến, tên béo lùn, bội quỳ thụp xuống. Địch công cặn hỏi. Người tên là gì? Quảng Đại Nhân đâu? Tiểu nhân kẻ kia lắp bắp. Là đề lao, sáng sớm nay Quảng Đại Nhân đã rời đi theo lối cổng phía nam. Ấn Tín đâu? Ấn Tín chắc nằm ở đâu đó trên nhà sành Tên đề lao vừa đáp vừa run. để công không thể nhấn lại thêm. Ông dậm chân xuống đất và quát hỏi. Lính gác đâu? Bộ khoái đâu? Nhà lại? Lục sự đâu? Những người còn lại trong huyện nhà đâu? Tháng trước, bộ đầu đã bỏ đi. Nhà lại đã xin nghỉ phép từ gần một tháng nay và... Ở đây không còn lại ai? Ngoại trừ ngươi à? để công ngắt lời hắn. Quay sang kiều tái, ông tiếp. Tông tin đề lao này vào chính nhà lao của hắn. Ta sẽ tự mình tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở đây. Tên để lao định cự lại, nhưng kiểu tài đã dáng cho hắn một quyền và khoát chặt hai tay hắn ra sau. Y lôi tên để lao đi, vừa túc cho hắn một cú đá vừa quát. Đưa ta đến nhà lao. Giữa nhà bên trái huyện nhà, phía sau túc giá quả xa nhà là một nhà lao rộng lớn. Đó đàng nhà lao đã lâu không được sử dụng, nhưng các cửa lao trông vẫn đủ vững trái và các ô cửa có gắn lưới sắt. Kiều thái để tên để lao vào một phòng nhỏ và khóa cửa. Địch công bảo Giờ chúng ta hãy đến xem qua đại đường và nhà sảnh. Kiều thái cầm đèn lồng, hai người không mấy khó khăn để tìm được cánh cửa kéo của đại đường. Khi kiều thái đẩy mạnh, cánh cửa mở tung kèm theo tiếng cọt kẹt tợn người, y đặt đèn lồng xuống. Đại đường trống không, thanh đăng, một lớp bụi và các giày bao phủ lên nền đá và mạng nhện răng chính tưởng Lục Công bước lên bệ, và nhìn vào tấm hùng điêu rách nát bạc màu phủ trên ghế của huyện lệnh, một con chuột lớn tìm đường bỏ chạy. Lục Công dặn dò cho Kiều Tài, rồi ông bước qua bệ, đi vòng qua ghế rồi kéo tấm màn che lối đi, dẫn đến thư phòng của huyện lệnh phía sau công đường. Một đám bụi rơi xuống ngậy ông. Căn phòng gần như trống trên chỉ có một án thư siêu vẹo chơi chọi, một chiếc ghế đã gãy lưng và ba chiếc ghế gỗ nhỏ. Kiều Tài mở cánh cửa viết tường đối diện, một tiếng bụi nặng nề uốn ra. Trên tường là những kể sách chất đầy những hộp văn thư bằng da đã mốc xanh. Địch công ngao ngăn lắc đầu. vẫn khu đồ sộ vậy mà. Ông thì thầm. Huyện lệnh đạp tung cánh cửa ra hành lang và lặng lẽ quay lại sân chính của nha huyện. Kiều tái cầm đèn dẫn đường. Mã Vinh và Đào Cam đã giam đám đạo tặc và nhà lao. Ba kẻ đã chết được đưa đến quân doanh. Những gia đình của địch công đang mải giữ hành lý xuống dưới sự giám sát của quản gia. Có người đến báo cho địch công biết, đồ chạch bên sau huyện nhà vẫn còn trong tình trạng tốt. Vì huyện lệnh tiền nhậm đã để lại tất cả nguyên vẹn, phòng ốc đã được quét dọn, vật dụng đều sạch sẽ và được sửa chữa tử tế. Đầu bếp của địch công đang nhóm lửa trong bếp. Huyện lệnh thở vào nhẹ nhõm, ít nhất thì gia quyến của ông cũng đã có nơi ở. Ông trông hồng sư gia và mã vinh đi nghỉ ngây, họ có thể chuẩn bị chỗ ngủ ở một phòng kế bên tư thất của ông. Sự địch công đang nhậu cho Kiều Thái và Đào Cam theo ông quay lại thư phòng đã bị bỏ không từ lâu. Đào Cam đặt hai kênh đến đã thắp lên án thư. để công thận trọng ung bình xuống chiếc ghế đã lung lai. Hai trợ thủ cũng thổi sạch bụi trên mấy chiếc ghế rồi ngồi xuống. Địch công khoanh hai tay lên mặt án thư. Cả ba im lặng hồi lâu. Họ đều mang một vẻ thiểu não giống nhau. Cả ba vẫn đang mặc trường bào bi hành màu nâu rách và lấm bẩn sau trận đụng độ với đám đạo tạc khuyên mật họ cao có và húc hắc giữa đến dao động rồi địch công cất lời ôi các huynh đệ của ta giờ cũng đã muộn rồi và chúng ta đều vừa mệt vừa đói nhưng ta muốn bàn với hai người về những dị sự chúng ta vừa gặp ở đây đào cam lớn kiểu tái đều gật đầu tán thành chớ này địch công nói tiếp khiến ta vô cùng khó hiểu dù bị huyện quan tiền nhiệm đã ở đây suốt ba năm Và giữ cho tư thất của mình luôn khang trang Nhưng ông ta dường như không hề sử dụng đến đại đường Và đã cho toàn bộ người trong nhau huyện về quê Dù tín sứ chắc chắn đã báo với ông ta Về chuyện ta sẽ đến đây vào chiều nay Nhưng ông ta lại bỏ đi Mà thậm chí không để lại cho ta một phong thư Và giao phó con dấu của huyện lệnh Cho một cá để lao vô lại Những chức dịch khác trong huyện Cũng không đáng hoài đến chuyện ta đến đây Hai vị giải thích mọi chuyện này như thế nào Đại nhân Có khi nào người dân huyện này đang định nổi dậy chống lại triều đình? Kiều Thái hỏi. Địch công lắc đầu đáp. Do rằng là phố giá, vắng hoe và mọi hàng quán đều đóng cửa sớm hơn thường lệ, Nhưng ta không nhận thấy có bất cứ dấu hiệu nào của bạo đồng và cũng không có các chuyến ngại vật hoặc những hoạt động phòng bị của quan quân. Thái độ của người dân trên phố không có vẻ là đối nghịch, họ chỉ tỏ vẻ lánh đạm mà thôi. Đào cam chậm ngâm bút ba sợi lông dài mọc ra từ nốt ruồi trên ma trái. Ý nhận định Tôi cả trộm nghĩ Có thể tai hoạn nào đó Hoặc vài thứ dịch bệnh nguy hiểm Đã tàn toa huyện này Tuy nhiên Điều đó cũng không liên quan cho lắm Bởi không hề có dương hiệu Quả nốt sự hãi hoang mang Và người dân vẫn thoải mái Ăn uống quanh trong quán hàng trên phố Huyện lệnh gỡ vài mẩu láo khô ra Khỏi giải tóc mai dài Sau một lúc ông lên tiếng Ta không cần tên để lao giải thích gì đâu Tên này đặt một vẻ vô lại tột cùng Quản gia bước vào, theo sau là hai gia đình của địch công. Một người bưng trước cây gỗ có mấy bát cơm và canh, người còn lại bưng một bình trà lớn. Ông bảo quản gia đem cơm vào nhà lao cho đám tù nhân kia, mấy người lặng lẽ ngồi ăn. Khi ăn xong, bưng cơm hổ lốn ấy và uống một chén trà. Cậu tám ngồi suy ngẫm hồi lâu, tay bên mi hàng trên mép, suy ý kết lời: Đại nhân, thuộc cả đồng ý với Mã Vinh khi đang đi qua dãy núi. Đệ ấy đã nói đám đạo tặc tấn công chúng ta không phải bọn cướp nhà nghề, đã nhận nghĩ sao nếu ta đi thẩm vấn chúng xem rốt cuộc ở đây đang có chuyện gì? Ý hay, địch công tán thành. Hãy xem kẻ nào là đầu đảng và đưa hắn đến đây. Kiều tán trở lại chỉ dẫn cho một tên cướp, chính là kẻ đã định dùng thương đâm địch công. Ông nhìn hắn sắc lạnh, hắn có khuôn mặt động và cân đối, xứng một tiểu thương hoặc một thương gia hơn là đạo tặc hắn vừa quỳ xuống phía chức án thư để công đã cộc cằn ra lệnh mẫu trình báo họ tên và nghề nghiệp nam nhân kia kính cẩn đáp bậc đại nhân thảo dân là phương chính trước giờ thảo dân là thợ rèn ở huyện Lan Phường giang buôn của thảo dân đã sống nhiều đời ở đây với tại sao nhà ngươi muốn lại gắn bó với một nghề cao quý và lâu đời như vậy lại thích cuộc sống đời hẹn hạ của một kẻ đạo tặc họ phương cúi đầu và nói với chất giọng khan khàn Thảo dân phạm tội hành hung có chủ ý, và biết đó ám tử đang đợi mình. Thảo dân thú nhận tội lỗi mà không cần thêm bằng chứng, tẻ giao huyện lệnh đại nhân lại mất công hỏi thêm làm gì. Từng lời của hắn tắt lên nỗi thất vọng sâu sắc, để công ôn tổn nói. Ta không bao giờ tuyên án một người cho đến khi được nghe toàn bộ câu chuyện của kẻ đó. mau nói đi, và trả lời câu hỏi của ta. Thảo dân, họ phương bắt đầu. Đã làm thợ rèn được hơn 30 năm. Được học ngày ấy từ chính gia phủ. Thảo dân và tệ nội, cùng một nhi tử, hai nhi nữ đều khỏe mạnh. Nhà thảo dân có cơm ăn hàng ngày, thỉnh thoảng còn được ăn thịt. Thảo dân tự thấy mình là người có phúc. Cho đến một hôm, gây quả tiền mưu, trông thấy nhi tử nhà thảo dân là một thanh niên tráng kiện. Chúng đã buộc nó phải về phục vụ cho mình. Tiền mưu là ai? Địch công ngắt lời. Tiền mưu là ai ư? Phương Chính cay đắng đáp hơn tám năm nay hắn nắm giữ mọi quyền lực ở huyện này hắn sở hữu một nửa số đất này và gần một phần tư số cửa và nhà ở trong chấn hắn vừa là huyện lệnh vừa là pháp quan và cũng làm một vị quan quân hắn thường xuyên hôn lộ các vị chi phủ ở cách nơi này tầm 5 ngày đi ngựa hắn kiên nhẫn phải tin rằng nếu không có hắn những bộ tộc ở bên kia biên giới đã chiếm huyện này từ lâu rồi bị huyện lệnh tiền nhầm cũng chấp nhận những chuyện này sao để công cặn hỏi họ Vương yún bài đáp Các vị huyện thái gia được bổ nhiệm đến đây sớm nhận ra rằng, cứ bằng lòng trước sự có mặt của một thế lực hắc ám, do mọi quyền lực vào tay quả tiền mưu thì sẽ được sống nhàn nhã và an toàn hơn. Chừng nào họ còn giống những con rối của tiền mưu, thì hàng đáng ngắn còn đem tài vật đến dâng tặng họ. Tất cả huyện quan đều sống trong an lành và nhàn nhã, trong khi đám dân chúng như tạo dân thì phải chịu thống khổ. Chuyện người kể Để công lạnh lùng nói Ta thấy thật phi lý hết sức. Thật không may nếu quả thực có một kẻ hung bảo chúng được quyền hành ở một huyện nhỏ lánh. Và thật đáng buồn nếu thỉnh thoảng vẫn có một vị huyện lệnh sức tàn lực mỏng, chấp nhận tình trạng không có vương pháp như vậy. Nhưng người nói trong 8 năm qua, mọi huyện lệnh được bổ nhiệm đến đây đều phải phục tùng các tiền miêu đó, thì thật khiến ta không tin nổi. Họ phương đáp với một nụ cười khinh bỉ. Chỉ có người dân huyện Lan Phường là bất hạnh thôi. 4 năm trước, có một vị huyện lệnh duy nhất dám đối đầu với tiền miêu. Nửa tháng sau đó, sắc ông ta được tìm thấy bên bờ sông, cổ bị cưa đứt từ mang tay bên này sang mang tay bên kia. để công búng đứng người về phía trước. Có lẽ nào là Phan Đại Nhân? Phương Chính gật đầu. Tinh Thành được báo tin Phan Đại Nhân đã thiệt mạng trong một trận giao tranh với các bộ lạc người Duy Ngô Nhĩ đến xâm phạm, khi ấy ta cũng đang ở đó. Ta còn nhớ tư thể ông ấy cũng được chuyển về kinh thành thông nghi tức quả quan quân, và ông ấy còn được truy phong chức tri phủ. Đó là cách mà tiền mưu che giấu vụ giết Phan Đại Nhân. Phương Trinh lãnh đạm nói, Thảo Dân biết đó sự thật, chính mắt Thảo Dân trông thấy xác của Phan Đại Nhân. Người kể tiếp đi, để công gian lệnh. Chính vì vậy, nhi tử độc nhất của nhà Thảo Dân bị buộc phải gia nhập đám giang hồ mà tiền mưu thuê làm cận vệ. Và Thảo Dân không bao giờ còn được gặp lại con mình nữa Rồi có một bụi giả gớm ghiếc đến tìm Thảo Dân Bộ ta chính là tú bà làm việc cho Tiền Miu Bộ nói Tiền Miu trả 10 nén bạc để mua Bạch nan, Trường nữ của Thảo Dân Thảo Dân khức tử ban ngày sau Trường nữ nhà Thảo Dân đi chợ và không quay về nữa Hết lần này đến lần khác Thảo Dân đến ra trang của nhà họ tiền Và cầu xin được cho phép gặp nhi nữ Nhưng lần nào Thảo Dân cũng bị đánh đập tàn tệ Và bị đuổi đi mất đi như tiểu duy nhất và trưởng nữ tệ nội sinh ra đau ốm, bà đã mất từ nửa tháng trước. Thảo dân cầm thanh kiếm và gia vụ truyền lại rồi đến tiền gia trang. bọn cân về chặn đường thảo dân, chúng dùng loạn côn hành hung thảo dân rồi vứt thảo dân lại trên phố để chờ chết. Mười ngày trước, một toán vô lại đã đốt mất cửa hiệu nhà thảo dân. Thảo dân bỏ đi khỏi trấn cùng tiểu nữ huyền lan và nhập bọn cùng một đám người mặt vận khách vào núi làm cướp. tối nay. Cả đám lần đầu tiên thủ đánh cướp quả quan cách qua đường Và tiểu nữ nhà thảo dân cũng bị quan ra bắt giữ Sự im lặng bao trùm hồn âu Để công định tượng người ra sau ghế Nhưng vừa kịp nhớ ra lưng ghế đã gãy Ông này vội thun cả hai khỉu tay lên bàn rồi mới mở lời Chuyện ngươi kể nghe rất quen thuộc Đám trộm cướp vẫn thường hay kể câu chuyện bi tạm kiểu đó Khi bị bắt lúc đang hành sự Nếu ngươi nói dối Ngươi sẽ bị rơi đầu trên pháp trường Nếu đúng là ngươi nói sự thật Ta sẽ hoán lại bản án dành cho ngươi Đối với thảo dân Ngươi thợ rèn sâu thảm nói Thì không còn chút hy vọng nào nữa rồi Nếu đoạn nhân không lấy đầu thảo dân Thì tiền miêu chắc chắn cũng sẽ giết thảo dân thôi Đồng đằng quà thảo dân Cũng sẽ chịu cảnh tương tự Họ đều là những nạn nhân bị tiền miêu áp bức Rất tàn tệ Để công danh hiệu cho kiểu thái Đi đứng dậy và dẫn phương chính trở lại nhà lao Ông đứng dậy khỏi ghế Và bắt đầu đi đi lại lại trong phòng Khi Kiều Thái trở lại, địch công đang đứng lặng yên, ngồi trầm ngâm. Hiện nhiên là phương chính nói thật, huyện này đang ở dưới quyền một tên ác bá, những huyện lệnh chỉ còn là đám bùn nhìn vô năng. Đó là lý do dân chúng nơi này có thái độ lạ lùng như vậy. Kiều Thái đấm mạnh xuống gối, ý giận dữ thuốc lên. Chúng ta sẽ phải không lưng uống gối trước tên vô lại tiền mưu đó sao? Địch công khẽ nhếch mép cười và nói. Cũng muộn rồi. Hai người nên lui về nghỉ và cố ngủ cho ngon giấc. Ngày mai ta sẽ giao cho hai người nhiều việc đây. Ta sẽ ở lại đây thêm khoảng nửa canh giờ nữa để xem qua những văn thư cũ này. Đào cam vực kiều táng xin được thức để hỗ trợ huyện lệnh, nhưng ông nhất quyết từ chối. Họ vừa đi khỏi, để công cầm đến đi sang phòng bên. Ông dùng hai ống tay áo lấm bẩn lau sạch đám bốc trên những hộp văn thư. Ông thấy những tập tài liệu mới nhất cũng là từ 8 năm trước. Để công đem chiếc hộp đó sang thư phòng của mình. Và bày mọi thứ trong đó lên án thư Còn mặt lão luyện của ông Không mất nhiều thời gian để nhận ra Đây chủ yếu là những văn thư liên quan đến cách điều hành huyện này Tuy thế Giờ đánh hộp Ông tìm thấy một cuộn giấy nhỏ Trên đó để Ngươi tị huynh đệ tài sản án Vụ án tài sản anh em họ Nghe Ông ngồi xuống và mở cuộn giấy rồi đọc qua Nguyện lệnh nhận ra Đây là vụ kiện liên quan đến chuyển gia tài quản Nghe Thọ Kiền Một tuần phủ chín năm trước đã qua đời trong thời gian hưu hưu về sống ở Lan Phượng. Đề Công nhắm mắt và để những suy nghĩ trôi về 15 năm trước khi ông còn làm một tiểu thư lại ở Kinh Thành. Lúc đó danh tướng Nghe Tẩu Kiền đã lẫy lừng khắp đại đường. Ông ấy là một vị quan tài ba xuất chúng và cực kỳ thanh liêm, tận lực công hiến cho quốc gia và dân chúng. Ông ấy nổi danh là vị quan nhân đức và là một chính cách quyền bác rồi khi thánh thượng sắc phong ông ấy là thượng thư bộ lễ, Nghe Tẩu Kiền bỗng xin cáo lão hưu hưng Viện lý do thân thể đã yếu, ông ấy chỉ sống ở quanh vài huyện hẻo lánh vùng Biên Cương. Thánh thượng Đích Thân thuyết phục ông ấy nghĩ lại, nhưng Nghe Tổ Kiền đã nhất quyết từ chối. để công nhớ rằng, thời điểm đó quyết định từ quan bất ngờ này đã khiến cho cả kinh thành phải xôn xao. Vậy là huyện Lan Phường chính là nơi năm xưa Nghe Tổ Kiền đã sống những năm cuối đời. để công chậm rãi vào quận Văn Thư một lần nữa rồi cẩn thận đọc lại từ đầu chi cuối. Ông phát hiện ra khi Nghe Tổ Kiền an lành thoái hưu ở Lan Phường ông ấy đã quá lục tuần và là người thất ngẫu. Nghe Tẩu Kiền chỉ có một nhi tử độc nhất là Nghe Kỳ, lúc đó mới 30 tuổi. Không lâu sau khi đến huyện Lan Phượng, ông ấy nạp tiếp. người đại nhân chọn hiền tinh là tu nữ chảy họ Mai, tuổi vừa 18 tám. Cuộc hôn phối Chênh lệch tuổi tác ấy đã cho vị tuần phủ đứng nhi tử thứ hai, tên là Nghe San. Khi Lâm Bệnh và Tây Bệnh sắp không qua khỏi, Nghe Tẩu Kiền gọi Nghe Kỳ cùng thê tử và hạnh nhi còn nắm ngựa đến bên giường bệnh. ông ấy để lại một bức họa do chính tay mình vẽ tặng mai phu nhân và nhị công tử ngây san. toàn bộ số gia sản còn lại thuộc về ngây kỳ. ông ấy còn nói thêm rằng ông ấy tin ngây kỳ sẽ để cây mẫu và tiểu đệ được nhận những gì xứng đáng với họ chánh chúa xong, nghe tộc kiền quy tiên. định công nhìn vào ngày tháng quả văn thư và nghĩ lúc này ngây kỳ chắc còn tầm 40 tuổi, biểu quả phụ họ mai kia cũng gần 30 mươi. Băng Kê San đã 12 tuổi. Quan thư cho biết, ngay khi thân phụ vừa qua đời, Nghi Kỳ đã đuổi cây Mẫu và Ngô Kê San ra khỏi nhà. Hắn nói những lời chanh chuối của thân phụ rõ ràng có ngụ ý rằng Kê San là đứa con hoang và không được làm bất cứ điều gì cho nó lẫn người mẹ hoang dâm của nó. Do đó, mai quả phụ đã làm đơn kiện lên huyện nha để đòi xác minh lại di huấn của phu quân và đòi một nửa gia sản trong hai đứa của mình dựa trên thông luật lúc đó. Thì ấy, Kiền Miêu vừa tự xưng mình là chủ quản huyện Lan Phường, dường như huyện nha không đáng ngoài đến lợi thỉnh cầu của Mai quả phụ. để công quận văn tư lại, ông nghĩ Mai Phu nhân không hề có lợi thế, nhưng đợi nghe tổ kiến nói lúc Lâm chung cùng với sự tranh lệch tuổi tác giữa ông ấy và nhị phu nhân, có vẻ đã cho thấy Mai Phu nhân thực sự đã phản bội vua quân của mình. Mặt khác, cũng thật lạ lùng khi một người có phẩm cách cao quý như Nghe đại nhân lại chọn cách lạn lùng này để tuyên bố Nghe san không phải di tử của mình nếu ông ấy thực sự đã phát hiện ra thi tử xuất sắc kia đã lừa gạt mình, có thể hình dung ông ấy sẽ lặng lẽ từ bỏ nàng và đưa nàng cùng Hàn Nhi đi sống ở đâu đó thật ra, như vậy mới bảo toàn được thanh danh của ông ấy và quản gia tộc danh giá họ Nghe và tại sao ông ấy lại để lại một bức tranh cho mẹ con họ? Cũng thật lạ lùng khi Nghe tỏ kiến không để lại chút thư viết tay. Một người có kinh nghiệm quan trường lâu năm chắc chắn sẽ biết rằng. Di quấn qua những lời tranh chối gần như luôn gây ra những bất hòa sâu sắc trong gia tộc. Vụ án này có nhiều góc khuất cần phải được thẩm tra kỹ lưỡng. Có thể chuyện này sẽ làm sáng tỏ nguyên nhân bí ẩn của việc nghe thỏa kiện bất ngờ xin cao lão hồi hương. để công soát lại các tài liệu khác, nhưng không tìm ra bất cứ chi tiết gì liên quan đến việc xét xử vụ án này. Ông cũng không tìm ra bất cứ bằng chứng nào có thể sử dụng để chống lại tiền mưu. Địch công xếp lại những văn thư ấy vào hộp, Ông còn ngồi chìm sâu trong suy tưởng một lúc lâu nữa, huyền lệnh nghĩ cách để triệt phá tuyệt ác bá tiền mưu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mọi suy nghĩ của ông đều quay về với vị tuần phù già và riêng ngôn kỳ lạ của ông. Một ngọn nến lụi đi và thắt hẳn, địch công thở dài rồi thắp ngọn đến khách và quay về tư thất. Hồi ba, tiền mưu lộng hành xưng bá chủ, đinh y chịu nhục gặp địch công. Sáng hôm sau, Địch công giật bình khi biết đã dậy muộn, ông bồi ăn điểm tâm và quay về thư phòng ngay lập tức. Ông thấy căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ đâu ra đấy, nghĩ ông ngồi đã được sửa và ăn thư đã sáng bóng. Trên mặt án, mọi dụng cụ viết lách mà địch công ưa thích đều đã được bày biện cẩn thận. Ông nhận ra chính bàn tay của Hồng Sư Gia đã làm tất cả. Địch công thấy Sư Gia đang ở trong thư khố, cùng với Đào Cam, lão đã quét dọn và sắp xếp lại gian phòng ẩm mốc tối tăm này. Giàn phòng có mùi hương dây chịu quả loại sắp ong và họ dùng để đánh bóng những chắp văn thương bọc ra màu đỏ. Huyện lệnh gật đầu hài lòng, vừa ngồi xuống ghế, ông lệnh cho Đào Cam đi gọi Mã Vinh và Kiều Thái. Khi cả bốn trợ thủ đã có mặt, trước kết ông hỏi han về thương tích của Hồng Sư Gia và Mã Vinh. Cả hai đều nói họ không có thương tích nghiêm trọng sau trận đụng độ tối hôm trước. Sư Gia đã thay băng trên đầu bằng thuốc cao và Mã Vinh thì có thể điều khiển cánh tay trái như trước dù vẫn có đôi chút gượng gạo. Mã Vinh báo rằng, sáng sớm y đã cùng kiều tái đi xem xét kho vũ khí của huyện Nha. Cả hai tìm được một loạn giáo, mát, kích, kiếm, mũ đầu mâu và áo khoác da còn tốt. Nhưng tất cả đều đã cũ và dính bụi bẩn, cần phải được đánh bóng kỹ lưỡng. Địch công trầm đãi bảo Câu chuyện của Phương Chính là lời giải thích hợp lý cho những dị sự ở huyện này. Nếu mọi lời hắn nói là sự thật, chúng ta phải mau chóng hành động trước khi tiền bưu phát hiện ra. Chúng ta đang lên kế hoạch đối phó với hắn và ra tay trước. Chúng ta phải tấn công trước khi hắn biết chuyện gì đang diễn ra. Cổ nhân có câu, cháu dưỡng có thể cắn càn mà không để lộ đăng. Chúng ta sẽ xử lý các đề lao thế nào đây? Hồng Sư giáo hỏi. Trước mắt, chúng ta cứ giam bắn trong nhà lao. Thật may là vì có nhà lao để giam tiền vô lại ấy. Do rằng hắn là người của tiền miêu, hắn sẽ chạy ngay đến chỗ chủ nhân mà báo lại mọi chuyện về chúng ta. Mã Vinh định nói điều gì đó Nhưng địch công khoát tay Ông nói tiếp Đạo cam Dựng ngươi sẽ ra ngoài thu tập mọi tin tức Có thể về tiền Miu và đám người của hắn Trong lúc đó Phiền ngươi hãy điều tra về một phụ hộ tên là Nghi Kỳ Trường Nam của tuần phủ lễ lừng Nghi Thọ Kiền Người tám năm trước đã qua đời ở huyện Lan Phường Đích Trần ta sẽ đi cùng Mã Vinh Để thu tập tình hình chung trong chấn Lão Hồng sẽ giám sát mọi việc Ở huyện Nha cùng triều Thái mọi cánh tùng xây được quá kỹ nội bất xuất ngoại bất nhập trong khi ta vắng mặt ngoại chưa quản gia lão sẽ một mình ra ngoài để mua lương thực chúng ta hội kiến ở đây vào buổi trưa để công đứng dậy với đội chân mũ đen trong bộ áo xanh rung rỉ trông ông giống một học sĩ uyên tâm lúc thư nhàn ông ra khỏi huyện Nha, mã vinh đi kế cận hai người cứ theo hướng nam và đến thăm một ngôi chùa có tiếng ở huyện lan phượng ngôi chùa nằm trên một hòn đảo nhỏ ở chính giữa hồ sen Chẳng liễu bên bờ đang đua nhau với tay trong làn gió sớm. Khi đi ngược lên phía Bắc, họ hòa vào đám đông. Vẫn là một buổi sáng sớm với nhịp sống thường nhật. mọi cự hiệu bên hai phố chính tấp nập người mua kẻ bán. Nhưng người dân cười rất khẽ và hai hạ thấp giọng khi trò chuyện. Họ bội vàng trông trước ngó sau rồi mới dám nói. Khi cả hai đến cổng vòng kép ở phía Bắc huyện Nha, để Công và Mão Vinh đã trái và đến khu chợ nằm phía trước tháp trống. Khúc chợ này bày ra một cảnh tượng độc đáo, người bán hàng đông từ bên kia biên giới mặc trang phục nhiều màu sắc kỳ dị, vừa cất giọng khàn càn đau vừa dư hàng hoa lên, đâu đó có một tăng nhân thiên trúc cầm bát đi khất thực. Một đám những kẻ ăn không ngồi rồi tụ lại quanh một người bán cá, người này đã lên tiếng cái cỏ với một nam nhân ăn vận trình thề. Nam nhân ấy hình như đang bị lừa mua giá cao, cuối cùng anh ta ném một nắm tiền zoom vào giỏ của người bán cá và giận dữ mắng nếu đây là một chấn được cai quản nghiêm minh, nhà ngươi còn lâu mới dám lừa gạt người khác giữa thanh thiên bạch nhật. bỗng có một đại hắn vai hùm lưng gấu tiến lên phía trước, hắn su đẩy nam nhân trẻ tuổi kia rồi ráng một quyền vào miệng anh ta. dạy cho ngươi bị giảm hôn sự với tiền đại gia. hắn cầm cử. mã vinh định nhảy vào can thiệp nhưng địch công giữ chặt lấy cánh tay y. những người chứng kiến bội tản đi, nam nhân kia không nói được lời nào, anh ta láo máu quanh miệng rồi bỏ đi. Nguyện lệnh danh hiệu cho Mã Vinh, hai người cùng đi theo người trẻ tuổi kia, khi anh ta rẽ vào một con ngó nhỏ yên tĩnh, địch công đuổi kịp, ông hỏi. Xin thứ lỗi vì đã làm phiền, ta vừa thấy tên hung đồ kia đánh đập ngươi, tại sao ngươi không lên nham môn trình báo? Người trẻ tuổi đứng lặng, anh ta ngờ vực nhìn địch công cùng bị bằng hiếu phạm vỡ của ông và lạnh lùng đáp. Nếu các người là ân huyền của tiền mưu thì đừng hòng mong ta tự rơi vào bẫy. Địch công nhìn trước ngó sau, quanh con ngõ, chỉ có ba người ở đó. Tiểu huynh đề, người nhầm to rồi. Ông ôm tổ nói, ta chính là địch nhân kiệt, tên huyện lệnh của huyện Lan Phường. Nam nhân kia xanh xám mặt mày, trông anh ta như vừa gặp ma, rồi anh ta vỗ lên trán và cố không tỏ ra quá xúc động. Vừa thở phào, khuôn mặt anh ta sáng bừng lên với một nụ cười đặn đỡ. Nam nhân kính cận cúi đầu vái chào Văn sinh họ Đinh tên y là một tú tài, nhi từ của đại tướng quân Đinh Hộ Quốc, người ở Trường An. Văn sinh được nghe danh đại nhân đã lâu, không ngờ cuối cùng lại được gặp ngài ở huyện này. Để công kháng kịch độ tỏ ý cảm tạ, ông măng máng nhớ ra nhiều năm trước, Đinh tướng quân đang gặp phải chuyện gì đó không may. Đinh Hộ Quốc đã từng đánh thắng ngoại bang ở biên cương phía bắc, đến khi trở lại kinh thành, ông ta bỗng bị ép phải tự quan. Địch công tự hỏi tại sao nhi tiểu của Đinh Tướng Quân lại xuất nhận ở chốn xa xôi này Ông bảo Đinh Y Chân này tất có chuyện mờ ám đang diễn ra Xin Đinh công tử có thể kể cho ta rõ hơn về mọi chuyện ở đây Đinh Y không trả lời ngay Anh ta suy nghĩ một lát rồi mới nói Tốt nhất không nên đàm luận những chuyện đó ngoài đường Có thể cho văn sinh vinh dự được mời đại nhân một chán trà không Địch công đồng ý Ba người vào quán trà trong góc con ngõ rồi chọn một bàn cách xa những vị khách khác Sau khi tiểu nhị đem trà lên Đinh y thì thào Tên ác nhân tiền mưu Nắm mọi quyền lực trong tay Không ai dám đối đầu với hắn Tiền mưu nuôi tầm một trăm tên hung đồ Trong gia trang của mình Chúng không có gì làm ngoài việc đi lang thang quanh trấn Và dọa dẫm dân chúng Chúng có mang theo hung khí không? Mã Vinh hỏi Khi đang ngoài phố Đại lưu manh này chỉ mang theo côn và kiếm, nhưng vãn sinh sẽ không lấy làm lạ, nếu trong tiền ra trang có cả một kho khí giới. Địch công hỏi. Công tưởng có cô tưởng thấy đám dị tộc từ bên kia biên cương đến chấn này không? Định nhi lắc đầu dứt khoát, ý đáp. Vãn sinh chưa bao giờ trông thấy một người dư ngô nhĩ đơn độc nào ở đây. Những kẻ xâm phạm mà tiền mưu trình báo về triều đình. Địch công bảo Mã Vinh do rằng là do hắn biện đặt ra để khiến các vị thượng quan tin rằng hắn cùng người của mình là những kẻ không thể thiếu được ở nơi này. Mã Vinh hỏi: công Tử đã bao giờ vào trong tiền gia trang chưa? Trời đất! tinh Y tốt lên, Văn Sinh luôn tránh xa nơi đó. Tín Biêu xây dựng tường kép bao quanh gia trang của mình, có tháp canh ở bốn góc. Hắn đã thu tóm quyền lực ở đất này thế nào? Địch Công hỏi. Hắn được thừa kế gia sản vô tận từ thân phụ, nhưng hắn không hề có tài đức gì. Thân phụ hắn là người chân này, một người trung thực và cần cù, trở nên giàu có nhờ buôn trà. Ít năm về trước, quân đạo đi hòa điền ở Tây Vực và các nước chư hầu khác ở phía Tây chạy qua huyện Lan Phường và chân này trở thành một chốn phú thị trọng yếu. đội ba ốc đảo trên con đường qua sa mạc đều khô cằn và con đường bị dịch chuyển lên phía bắc cả trăm dặm Tình mưu sau đó thu đập được một đám du đán về quanh mình. Rồi một ngày, hắn tự xưng mình là phú hậu ở huyện này. Hắn là kẻ thông minh và quyết đoán, có thể dễ dàng thành danh trong chốn quan nhân. Nhưng hắn không tuân lệnh ai, hắn thích làm bá chủ ở huyện này như một lãnh chúa tự phong, không chịu trách nhiệm trước bất cứ ai trên đời. Thật là tai ương, địch công bình phẩm. Ông quấn cản chén trà rồi đứng dậy bỏ đi. Đi Nghi vội bước người về phía trước và khẩn xin địch công vào lại thêm chút nữa. Huyện lệnh do dự, biến trông anh ta có vẻ buồn bã đến đông đành ngồi xuống. Đinh Y vội chấm đầy các chén trà. Anh ta dường như bối rối không biết mở lời ra sao. Nếu công tử đang nghĩ điều gì, xin cứ tự nhiên nói ra. Xin kể sự thật với đại nhân. Đinh Y đành trả lời. Có một chuyện còn đè nặng lên tâm trí Vãn Sinh, không thể động thủ với cái tiền mưu vọng ngược đó được, vì sẽ liên lụy đến gia đình của Vãn Sinh. Nói đến đó, anh ta dừng lại. Mã Vinh có vẻ thiếu kiên nhẫn, không ngồi được yên Đình y cố tìm lời nói tiếp Đại nhân Phụ thân của Văn Dinh sẽ bị giết mất Địch công nhuấn mày bảo Nếu công tử đã biết trước như vậy Thì ngăn chặn tội ác này thật không khó Tú Tài lắc đầu Xin cho Văn Dinh kể lại toàn bộ câu chuyện Đại nhân có thể sẽ được nghe nói Về chuyện gia phụ bị một tuyên tướng Giết quyền mình vu khống Đó là Ngô Long Hắn ghen tức với chiến công huyện hách của Gia Phụ ở phương Bắc, dẫu cho hắn không bao giờ có thể chứng minh bản cáo trạng mà bộ binh đã dùng để buộc Gia Phụ phải tự quan. Đúng vậy, ta vẫn còn nhớ chuyện đó. Đinh Lão Giàm vẫn đang sống ở đây sao? Gia Phụ đến nơi hẻo lánh này một phần vì Gia Mẫu đã qua đời là người huyện Lan Phường, và cũng vì Gia Phụ muốn tránh xa những thốn thị phi có thể khiến ông phải bẽ bàng khi gặp những bạn đồng liêu năm xưa hai phụ tử vãn sinh đều nghĩ rằng mình có thể sống trong yên bình. Có điều một tháng trước, vãn sinh bắt đầu nhận thấy những kẻ khả nghi hay lai vãng qua nhà mình. 10 ngày trước, vãn sinh bí mật đi theo một kẻ trong số đó. Hắn đến một tiểu điểm nhỏ ở phía tây bắc chấn tên là vĩnh xuân. Không ai hiểu được nỗi ngạc nhiên của vãn sinh khi đứng từ một tiểu điểm bên kia đường. Vãn sinh đang nhận ra kẻ đó là ngô phong, trưởng cử của ngô long. Địch công tỏ vẻ nghi ngờ tại sao Ngô Long lại cử Nhi tử của mình đi quấy nhiễu đình tướng quân? Hắn đã phá hoại binh nhập quả lệnh đường, làm tiêu chuẩn bất lương nào nữa chỉ khiến hắn gặp tai họa. Vẫn xin biết rõ kế hoạch của hắn, binh nghi kích động thốt lên. Ngô Long biết có vị bằng hữu của gia phụ ở kinh thành đã tìm ra bằng chứng cho thấy những lời buộc tội năm xưa là vô khống, hắn cử Ngô Phong đến để sát hại gia phụ, hàng trai dấu ác nghiệp của hắn. Đại nhân không biết Ngô Phong đâu, từ nhiều năm nay ý đám chìm trong tiểu sắc một kẻ vô cùng phóng đắng không thức gì ngoài những trò bạo ngược y thêm một đám du đẵng theo dõi nhà văn sinh và sẽ ra tay ngay khi có cơ hội dù vậy địch công dấn mạnh ta không biết mình nên can thiệp thế nào ta chỉ có thể khuyên công tử phải để mắt đến mọi hoạt động của nhà họ Ngô và đồng thời phải có phòng bị trước trong đinh gia trang có dấu hiệu nào cho thấy họ Ngô có liên hệ với tiền mưu không? bẩm không, ngô long hiển nhiên không tìm cách để có được sự trợ giúp của tiền mưu trong khi phòng vị gia đang nhận được nhiều thư đe dọa nhất từ khi ông tử quan, gia phụ ít khi ra ngoài và đinh gia trang luôn cửa đóng thanh cài cả ngày lẫn đêm. hơn nữa gia phụ đã xây kín mọi cửa năm vào và cửa sổ ở thư phòng, trừ chưa lại một cửa, cửa đó chỉ có duy nhất một chìa khóa mà gia phụ luôn đem theo bên mình. khi vào trong ông đều chặn cửa cẩn thận. gia phụ dành hầu hết thời gian ở trong thư phòng ấy. Biên soạn lịch sử về những cuộc chiến ngoài biên cương Huyện lệnh bảo Mã Vinh ghi lại địa điểm của Đinh Gia Trang Nơi đó cách quán trò này không xa Phía bên kia tháp trống Khi đứng dậy từ biệt Địch công nói Xin công tử đừng quên lên nha môn trình báo Nếu có bất cứ diễn tiến mới nào Giờ ta phải đi Công tử rồi sẽ thấy vị trí của ta ở huyện này Không hề dễ chịu chút nào Ngay khi giải quyết được tiền miêu rồi Ta sẽ xem xét kỹ hơn về trường hợp của công tử Đinh y bái tạ địch công và tiến hai người ra cửa quán, anh ta cúi đầu chào tiễn biệt. Vị công tử này, Mã Vinh nói, khiến thuộc cả nhớ đến một người luôn đội mũ đầu mâu cả ngày lẫn đêm vì sợ thiên thạch rơi chung đầu mình. Địch công lắc đầu, trầm ngâm nói, đây là một kỳ án, ta không ngừng hứng thú chút nào. Hồi bốn, địch quan án khoan dung tha phạm. Phương bộ đầu trường nghĩa giúp người. Mã Vinh trông có vẻ ngạc nhiên nhưng địch công không bình phẩm thêm. Hai người lặng lẽ quay về huyện Nha. Kiểu Thái mở cổng đón họ và báo vị huyện lệnh rằng Đào Cam đang đợi ông trong thư phòng. Ông Triệu Hồng Sư gia đến khi cả bốn trợ tù đang ngồi xuống trước án thư. Địch công kể vắn tắt về chuyện gặp Y Đinh rồi ông bảo Đào Cam trình báo. Về mặt Đào Cam có phần chán ngán hơn thường lệ khi bẩm báo bẩm Đại Nhân, tình hình này không hề có lợi cho chúng ta. Tiền Miu đã tạo dựng được một vị thế đầy quyền uy. Hắn bọn rút hết tài vật của huyện này, nhưng lại khôn khéo tránh xa những người của gia tộc quyền quý. Họ đều từ Kinh Thành đến đây, không để họ trình báo những điều bất lợi cho hắn với các thượng quan ở Kinh Thành. Vậy nên Đinh Công Tử, nhi tử của Đinh Tướng Quân mà Đại Nhân vừa gặp, và nghe kỳ nhi tử nhà tuần phủ nghe thọ kiện không bị hắn động đến. Tiền miêu đủ khôn ngoan để không quá tăng trận bóc lột dân chúng. Trong mọi thương vụ diễn ra ở huyện này, hắn đều chiếm một phần lớn, nhưng vấn đề này cho các thương nhân một phần lợi nhuận đáng kể. Kể ra hắn cũng đã duy trừ được cảnh an bình cho dân chúng. Nếu một kẻ bị bắt gặp, đang dở trò trộm cắp hoặc gây dối, thì sẽ bị thụ hạ của tiền Miu đánh cho thờ sống thiếu chết ngay lập tức. Thực tế, đám thụ hạ đó ăn uống trong các tiểu quán và các điếm để không trả một xu nào. Mặt khác, tiền Miu buông tiền rất hào phóng và nhiều cửa hiệu lớn có mối quan hệ tốt với hắn cũng như người của hắn. Nhưng nói chung, những chủ hiệu nhỏ và đám thương gia thì phải chịu đựng đôi mọi uất ức với sự ngang ngực của tiền mưu. Tuy nhiên, nếu xét tổng thể, người dân huyện Lan Phường đều cam phận vì số phận họ có thể tăm tối hơn trong tháng chốc. Thủ hạ của tiền mưu có trung thành với hắn không? Địch công ngắt lời. Có gì mà không trung thành được? Đào cam hỏi lại. Đám vô lại ấy có tầm một trăm tên, suốt ngày chỉ uống xe dưa và đánh bạc. Tiền mưu thu tập chúng trong đám cảnh bã trốn phố thị và còn chọn được khá nhiều tên trong số những kẻ đào ngũ trốn quân dịch. Thủ cả cũng xin nói luôn, tiền gia trang trông giống như một pháo đài nằm ở gần cổng thành phía tây. Xung quanh có tường cao, trông sắt và cổng chính được canh phòng suốt ngày đêm bởi bốn gá đầy đủ khí giới. Địa công giữ yên lặng hồi lâu, chậm rãi vuốt mái tóc mai rồi hỏi Người đã biết được gì về nghi kỳ rồi? Đào cam đáp Nghe kiền sống gần thủy môn, hắn dường như là người đã quen với cuộc sống kín đáo và bình lặng. Nhân dân chúng có kể nhiều chuyện về thân phụ hắn, tuần phủ quá cố nghe tỏ kiền. Đó là một lão nhân kỳ dị, đã sống gần như trọn đời ở một vùng thôn giá mênh mông dưới chân dốc núi bên ngoài cổng thành phía đông. Trang viên ấy là một nơi cổ kính và tối tăm, nằm giữa một khu rừng đậm đạp, Người ta nói nơi đó được xây dựng hơn hai trăm năm trước. Ở phía sau, nghe đại nhân có cho xây một mê cung trong phạm vi gần một mẫu đất lối vào trang viên bị bao quanh bởi đám cây bụi dày đặc và những tảng đá lớn, tạo nên một bức tường bất khả xâm phạm. Họ còn nói mê cung đó có rất nhiều loài bò sát độc hại, những người khác lại quả quyết, nghe đại nhân sắp đặt nhiều loại cạm bẫy gây cấm dọc theo con đường. Cho dù thế nào thì mê cung này hoàn hảo đến nỗi, chưa từng có ai ngoại trừ nghe lão ra, dám cả căn bước vào. Tuy thế, ông ấy đã từng đến mê cung đó gần như mọi ngày và ở lại trong mê cung trong nhiều cánh giờ. Địch công dõi theo từng lời của Đào Cam Và thấy thú vị vô cùng Ông nhận định Thật là một câu chuyện kỳ thú Nghe kỳ khốt thường đến trang viên đó không Đào Cam lắc đầu Không hề thưa đại nhân Nghe kỳ rời khỏi nơi đó ngay sau khi mai táng cho nghe đại nhân Hắn chưa hề quay lại từ sau đó Trang viên đấy bỏ công Chỉ còn lại một lá môn đinh Cùng thế tử trung non Người ta nói nơi đó bị ma ám Và hồn ma nghe đại nhân vẫn đi lại quanh đó vào ban đêm mọi chuyện khiến cho ít người dám lai vãng đến gần địa trang đó, dù là giữa thanh thiên bạch nhật. Gia trang của ngây đại nhân trong chấn nằm ngay phía bên trong cổng thành tuyết đông. Những ngây kỳ đã bán nơi đó ngay sau khi thân phụ qua đời và mua tư gia hiện tại ngay phía bên kia trấn Tư gia mới này nằm trên một khoảng đất trống ở góc tây nam gần dòng sông. Thú cạn không kịp đích chân đến đó. nhưng anh người dân nói thì đó là một gia trang đồ sộ xung quanh tường cao bao kín. Lịch công đứng dậy và bắt đầu đi đi lại lại, lát sau ông ngoài với vẻ nôn nóng. Chuyện chết hạ tiền Miêu rất sẽ dẫn đến đắc đối với quan quân và bản thân ta không mấy hứng thú với những chuyện như vậy. Thật không khác gì chơi một ván cờ, đối thủ và mọi phương sách của hắn đều đã được biết rõ ngay từ đầu, không có bất cứ yếu tố vô định nào. Mặt khác, ta lại vô cùng tò mò trước hai chuyện ly kỳ kia, đó là những lời di huấn mơ hồ của Nghê đại nhân. Và chuyện sẵn hại Đinh Tương Quân lại được báo trước. Ta muốn tập trung vào hai vụ án đó, vì ta đều thấy thích thú. Trước hết, ta phải xử lý tên ác bác kia, quả là một tình huống bức bối. Địch công dựng giữ vuốt đâu rồi đứng dậy bảo. Được, ta cho rằng không thể làm gì hơn nữa. Giờ ta sẽ đi dùng cơm trưa, sau đó thăng đường sự vụ án đầu tiên ở huyện nhà này. Địch công rời khỏi phòng, bốn người bọn Mão Vinh quay về Túc Xá. Ủy đoàn quản gia đã chuẩn bị một bữa cơm đạm bạc cho họ. Vừa vào đến nơi, Kiều Táng đã giao hữu cho Mã Vinh, hai người cứ đứng bên nhau một lúc ngoài hành lang. Kiều Táng thì tầm với Mã Vinh: "Ta e rằng đại nhân đã xem thường những gì chúng ta sắp phải đối mặt, bởi đại ta đều đã ở trong quân đội, chúng ta biết đó mình không hề có thời cơ, tình bịung có 100 tù hại cao cường, trong khi những người biết võ công trong chúng ta, ngoại trừ đại nhân thì chỉ còn ta và đệ." Quân danh gần nhất cách nơi đây ba ngày đi ngựa. giả chúng ta không can đại nhân, đừng hành động quá vội vàng. Mã Vinh mân mê hàng điên mép, y hạn thấp giọng và đáp. Đại nhân có đủ mọi dự kiện mà hai ta có, để cho đảng đại nhân đáng nghĩ ra kế để phát giải vụ án này. Mưu kế thâm sâu nhất, Kiều thái nói, thì không được liên quan đến dùng vũ lực. Đối với huynh đệ ta thì không sao, nhưng còn các vị phụ nhân và các công tử của đại nhân, Tiền Miu sẽ không đương tay với họ đâu. Ta nghĩ giờ chúng ta phải đề nghị với đại nhân cho phép hai ta trước kết giả quy phục Tiền Miu sau đó sẽ lên kế hoạch ra tay với hắn. Chúng ta có thể gọi được cả ngàn quân đến đây trong vòng nửa tháng. Mã Vinh lắc đầu. Miu kế tuyệt tiện sẽ không được cho phép đâu. Chúng ta hãy cứ đợi ít lâu xem chuyện gì sẽ xảy ra để thấy nếu phải chết thì không gì hơn chết trong một trận quyết đấu hay ho. Đúng thế. Nếu buộc phải công khai tù chiến Ta sẽ hạ được ít nhất bốn tên vô lại trong số đó Giờ chúng ta vào trong đi Đừng gỡ ra lời nào về kế hoạch của hai ta Đừng đánh đồng đến Sư Gia và Đào Cam Mã Vinh gật đầu Hai người bước vào phòng và thích thú ngồi dùng bữa Khi ăn xong Đào Cam xoa cảm nói Ta đã đi theo đại nhân được hơn 6 năm Vốn dĩ mình đã hiểu rõ việc này Nhưng nay ta không dám hiểu nổi tại sao đại nhân lại lo lắng trước một vụ kiện cũ và một vụ giết người có thể sẽ không xảy ra trong lúc chúng ta lại phải đối mặt một vấn đề đầy khó khăn và cấp thiết như trượt hạ các tiền mưu hai đệ và lão hồng đã theo đại nhân cả đời mình rồi với các vị nói sao hồng xương gian đang mải uống nốt tô canh tay trái nâng bổ đâu lão lặng lẽ đặt tô canh xuống rồi mỉm cười đáp trong những năm qua lão phu chỉ học được một cách để hiểu đại nhân đó là từ bỏ cố gắng bốn người cười ầm Họ đứng dậy và trở lại thư phòng của địch công. Trong lúc Hồng Sư gia giúp địch công đổi răng bộ Nghi Bảo, ông than: "Vì ta tiêu các bộ đầu bộ quái trên công đường, đến hôm nay phải cả bốn vị thế chỗ họ." Đoạn địch công kéo bức màn ngăn phòng bệnh và đại đường, rồi bước lên vị trí của pháp quan. Khi đã ngồi xuống phía sau đại án, địch công lệnh cho Hồng Sư gia và Đào Cam đứng hai bên tả hữu làm nha lại, ghi chép mọi biên bản, Mã Vinh và Kiều Thái đứng dưới ngay trước đại án làm bộ khoái vừa đứng vào vị trí Mã Vinh đã đưa mắt nhìn Kiều Thái với vẻ hoang mang cả hai tự hỏi tại sao Địch Công lại một mực muốn dựng lên một phiên dự án thật chốn công đường nhìn xuống đại đường trống trơn Kiều Thái thấy chuyện này khiến Y nghĩ đến một đám diễn kịch Địch Công cầm kinh đường mộc vụ án ông trang trọng tuyên bố đây là một vụ án đầu tiên bản quan xét xử ở nhau huyện này Kiều Thái áp giải phạm nhân lên Cậu tái mau chóng quay lại, dẫn theo gió kẻ đạo tạc và một ả thôn nữ, đi cho tất cả lại vào cùng một sợi dứt dài. Đến giữa trốn công đường chống chạy, cả đám hoàng hồn nhìn địch công uy nghi trong quan phục, ngôi sóc bàn sự án, sắc diện điềm tĩnh, địch công lệnh cho đạo cam ghi chắp đầy đủ họ tên và nghề nghiệp trước kia của từng phạm nhân. Đối ông dõng dạc phán, các ngươi phạm tội hành hung cướp bóc có chủ ý hung bảo giữa trốn công lộ. Theo luật, các ngươi phải bị sưu chạm tịch biên gia sản đầu biêu thị chúng ba ngày trước cổng thành. Tuy nhân nhận thấy trong số các nạn nhân không có ai thiệt mạng và thân thể không chịu thương tích nghiêm trọng, cũng vì những lý do đặc biệt mà các ngươi bị đầy đến tuyệt lộ, nên bản quan quyết định khoan hồng với các ngươi chứ không dùng hình pháp. Bản quan sẽ phóng thích các ngươi nhưng phải có một điều kiện. Tất cả các người sẽ phải phục vụ vô tự hạn cho huyện nhà, trở thành những bộ quái dưới quyền quả bộ đầu là phương chính, tận tụy trung thành với triều đình. Và dân chúng cho đến khi ta trả tự do cho các ngươi. Đám phạm nhân lặng người bẩm đại nhân Phương chính thưa Chúng thảo dân vô cùng biết ơn ân đức của đại nhân Có điều nếu đại nhân làm vậy Chúng thảo dân cũng sẽ phải chết trong vài ngày tới Đại nhân chưa được biết đến trò trả thù của tiền miễu đâu Còn nữa để cưng vô án Dọc ông vang như sớm dậy trốn công đường Mong ngẩn lên nhìn giáo viện lệnh của các ngươi. Hãy nhìn cho kỹ quan mạo mà triều đình ban cho bản quan. Từ ngày hôm nay, chính giờ khắc này, các người hãy nhớ rằng hàng nghìn mệnh quan của đại đường đội mũ quan giống như ta cũng đang đại diện cho triều đình và muôn dân để hành pháp. Từ xa xưa, quan án là biểu tượng của trật tự xã hội được quyết định dựa trên minh ý của các vị tiên hiền, được duy trì bởi thiên mệnh và nguyện vọng của biết bao người dân áo vải các người không thấy đôi khi người ta thổi cắm một cây gậy xuống dòng suối chảy xiết sao? cây gậy chỉ đứng vững được trong chốc lát rồi sẽ bị dòng nước mạnh mẽ bất tận cuốn đi. do đó đôi khi những kẻ độc ác và ngu muội sẽ xuất hiện và tìm cách phá vỡ những khuôn thức tưởng nghìn đời nay trong thiên hạ. có phải những hành vi như vậy sẽ chỉ trục lấy bại vong thuê tạm không? hãy để ta và các người không bao giờ mất đi lòng tin vào thiên đạo để không mất đi lòng tin vào chính mình. mà đứng lên và tự tháo bỏ dây xích cho mình. Đám phạm dân không hiểu hết mọi ẩn ý trong lời của huyện lệnh, nhưng cả đám đều cảm kết trước vẻ chân tình hết mức của ông và bị vẻ cương quyết tuyệt cùng của ông lay động. Tuy nhiên, những trợ thủ của địch công đã tấu dụng và cũng biết rằng những lời này đối với họ cũng giá trị không kém gì đám phạm dân kia. Mã Vinh vật kiều thái cúi đầu rồi nhanh chóng tháo rơi xích. Địch công hỏi chuyện đám người. "Sau đây, các ngươi sẽ đến trình báo với lão cam và Hồng sự gia, những đứa oan tình mà Tiền Miêu đã gây ra cho các người. Lần lượt từng bộ án sẽ được giải quyết trên công đường Có điều Lúc này Còn có những việc cấp bách hơn Sáu người các ngươi Hãy mau đến sân sau của huyện Nha Và lau sạch binh khí Lẫn những bộ giáp cũ của công gia Hai chủ thù của ta là Mã Vinh và Kiều Thái Sẽ dạy quân quy cho các ngươi Nữ nhi của phương chính Sẽ đến trình diện quản gia của ta Để trở thành thị nữ trong phủ Bãi đường Để công đứng dậy và trở lại thư phòng Ông đổi sang bộ thường phục dễ chịu Ông vừa định phân loại một số văn thư thì phương chính bước vào. Thì lễ xong, ông ta kín cản nói. "Bẩm đại nhân, bên kia thung lũng, ở nơi bọn Thảo Dân chặn cướp đoàn xe của đại nhân, vẫn còn hơn ba mươi người nữa đang đường náo trong một căn lều tạm bở. Họ phải trốn khỏi chấn vì những việc đại nghịch của tiền mưu. Thảo Dân biết đó tất cả bọn họ, có năm hoặc sáu người là những kẻ giang hồ, số còn lại đều là lương dân mà Thảo Dân dám bảo đảm cho họ chắc chắn một ngày không xa thảo dân chắc phải đến đó và thu nạp họ về phụng sự trong huyện nhà ý hay để công đồng tình người mau lấy ngựa và đến đó ngay đi chọn ra những người mà ngươi thấy phù hợp đưa họ trở về trấn vào lúc chiều tối thành từng nhóm hoặc hai ba người đi theo những con đường khác nhau vướng bộ đầu vội vã nuôi gót dưới chủ hôm đó sân sau huyện Nha không khác gì quân trải mười năm dân đội mũ đầu mâu sơn đen và mặc áo giáp có thắt khăn đỏ, sắc phục thường thánh của công sai, được phương chính dẫn dắt luyện tập. Mười người khác mặc áo giáp sáng bóng và đội mũ đầu mâu lấp lánh đang luyện thương và có mã binh giám sát. cậu tá dạy cho người khác những thủ thuật của điều khiển kiếm. Tổng nha môn đóng kín, Hồng chữ giam và Đào Cam đứng trông chừng. Tối muộn hôm đó, Địch công lệnh cho tất cả tập trung lên công đường, giữa ánh sáng của ngọn đến duy nhất, ông chỉ thị cho họ một số điều khi xong việc ông dặn họ phải tuyệt đối giữ yên lặng một lát rồi ông thổi tắt ngọn nến. Đào Cam rời khỏi công đường, ý cẩn thận đóng cửa lại và bước xuống những hành lang tối tăm, lấy cầm đèn lồng soi đường. Y đến nhà lao và mở cửa cho tên để lao. Tên để lao bị xích vào một vòng sắt trên tường. Đào Cam táo xích ra và lệnh. Huyện thái gia đã quyết định bãi chức ngươi vì tội vô đạo. Ngươi đã không biết giữ gìn ấn tín của huyện nha mà ngươi được phó thác. Sắp tới, huyện thái gia sẽ bổ những công sai mới cho huyện nha. Thổ nhân đầu tiên quỳ gối trong sức sắc trước công đường chính là tên ác bá tiền mưu. Tên đề lao lộ rõ vẻ giận dữ, đào cao dẫn hắn qua những hành lang chống trải tối tăm, băng qua khoảng sân vắng, hai người đến túc sáng của nha sai, tất cả chìm trong bông tối tiếng mịch. Đào cao mở cổng rồi đẩy tên đề lao ra ngoài, miệng quá to. Biến đi, đừng bao giờ để ta thấy bộ mặt đê tiện của người nữa. Tên đề lao khinh bị nhìn y, hắn nói cũng bằng giọng khinh khỉnh. Ông đây sẽ còn quay lại sớm hơn người nghĩ đấy, đồ cầu trệ. Rồi hắn biến mất vào con phố tối tăm.